Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông Thông mà nó quen biết Mới hôm qua Còn thậm chí tăng ga đâm người cho bằng chết ấy thế mà bây giờ sao lại sợ sệt như vậy Thế nhưng điều khiến nó lạ lùng hơn Là nãy giờ nó có nghe thấy âm thanh va chạm gì đâu Tỉ như hôm qua Nó còn nghe đánh bột một cái Nhưng hôm nay tàu vẫn chạy bon bon bình thường bác Bác nói làm sao chứ Em có thấy tiếng động gì đâu. Hay là bác mơ ngủ. Thôi thôi thôi. thôi Bác giảng sau nằm tí đi. Để em lái cho. Tí có việc gì thì em gọi. Ông Thông đưa tay vốt vốt gương mặt. Lấm tấm mồ hôi. Rõ ràng vừa rồi. Ông thấy có bóng người lao ra đường dây. Lao thẳng vào đầu tàu. ấy thế mà bây giờ. Khi nhìn qua cái gương chiếu xuống ở mũi tàu. Lại chẳng thấy gì cả. Ông rôn dậy với lấy chai nước. Tô ứng ực. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên. Đặt chai nước sang bên cạnh. Cầm trên tay cái điện thoại gương mặt của ông lo âu. Miệng lầm bẩm Quái lạ. Đêm hôm. Còn ai gọi thế? Không lẽ là số lạ hả? Alo. Tôi. Thông đây. Ở đầu dây bên kia là một sự im lặng đến đáng sợ. Đưa điện thoại ra trước mặt. Bấm nút tăng âm lượng Để chắc chắn đã mở to hết cỡ Rồi ừ. là áp lên tay Alo Ai đây Không nói gì là tôi cúp máy đấy Nói xong Lão đưa điện thoại định bộng tắt đi Thì âm thanh khiến ông nổi hết da gà da chó Tiếng khóc che ché Như một đứa trẻ con vắng ở bên kia đầu điện thoại Làm cho ông thông cứng học Sau đó Là tiếng thở khè khè Khè khè vang lên Ông Thông cảm giác Cứ tựa hồ như là người kia thở Bị xé toạc cả cuốn họng ra Mới thành cái tiếng khò khè Đáng sợ như vậy Anh Thông Anh Thông ơi Anh làm gì mà nóng thế Hứ <cười> Mẹ con em đang ở đây này Anh thầm chết mẹ con em rồi Mà không nhớ mẹ con em là ai à <cười> Anh Thông Sao anh lại quên em thế Anh Thông ơi Mẹ con em dưới này lạnh lắm Anh xuống chơi với mẹ con em Anh Thông ai? Anh Thông? Nghe đến đây, Lão Thông vội vàng ném cái điện thoại ra trước mặt Cũng chẳng biết cái điện thoại đen trắng quăng quật kiểu gì Mà lại ấn luôn vào nút loa ngoài Thằng Toàn thấy ông Thông tối nay khác thường, nó quay sang cất giọng Ok bác Thông, này bác làm sao đây? Bác bác bị ma nó ám à? Sao, sao mặt có hơi tí lại đò ra thế? Lão Thông vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Lão đưa tay bóp chặt lấy vô lăng, thở hồn hèn. Cái điện thoại vang lên, nhưng là giọng nói của một người đàn ông. Alo, alo, à, ông Thông, có nghe tôi nói gì không? Ông Thông, alo. Giọng nói ấy làm cho ông như tình hẳn. Ông vớ lấy cái điện thoại, cất giọng kính cần. À, alo, à, giám, giám đốc Nam đấy à? à, à tôi... Rồi thông đây Ông làm cái gì mà tôi gọi mãi không thưa thế Hả Ông đã nhận được tiền chưa 300 triệu Tôi để dưới ghế ngồi định Không cần phải đếm đâu Việc lần này ông làm tốt lắm Sau này có việc gì Cứ gọi tôi Giúp được gì là tôi giúp Nhưng ông phải nhớ kỹ Sự mồm sự miệng cho cẩn thận đây Chuyện này mâm vẫn lỏ ra Thì không những ông chết Mà tôi cũng chết đấy Chết cả lũ đấy Biết chưa Câu nói làm cho ông Thông giật mình tình hẳn Ông vội vẳng tắt loa ngoài Đoạn dạ dạ vâng vâng vài câu Với giám đốc Nam Rồi cúp máy Quay người nhìn sang thằng Toàn Thấy nó đang nhìn mình Ánh mắt như đang soi mói Ông Thông phân trần à, à, Thì à, Mời em nữa tao sửa cái nhà à Tao vai ông Nam ít tiền mà. Thằng Toàn thế ông Thông giải thích như thế. Thì cũng cười cho qua. Điều khiến cho nó thẫn thở đấy là 300 triệu. Vào đận những cái năm thời ấy quả thực là rất lớn. Số tiền ấy cũng đổ để cho người ta xây cái nhà to đồng. Chứ nói gì đến việc sửa nhà đâu. Dường như ông Thông cùng với giám đốc Nam. Có làm điều gì mờ ám mà không muốn cho người ta biết. Mà dù sao thì chuyện cũng chẳng liên quan Tính ra Ông Thông thần với giám đốc Có khi chuyến này về Nhờ vả một tí Lại cất nhắc mình lên làm lái chính Nghĩ đến đây Thằng Toàn cũng thấy vui vẻ Về phần ông Thông Thấy anh Toàn không có hỏi gì thêm Cũng thở vào nhẹ nhõm Lão cúi xuống nhặt lấy Cái điện thoại Liếc nhìn sang Bên cái ghế lật Có thấy cọc tiền to lắm Lão cầm lên, áng áng Rồi vui vẻ rút ra hai ba tờ xanh lè lẻ Đưa cho hồng toàn Này, cho mày đi Mới thử việc, thiếu tiền phải không Trước tạo thế Cầm tạm coi như là Chút chi phí sinh hoạt Thôi Bác vay tiền sửa nhà em, em cầm của bác thì nó ra cái gì Bác cứ giữ lại làm cái nhà đẹp đi <cười> Em cầm nó không hay Sau này xong nhà thì Anh em mình có chỗ ngồi ứng rượu Mặc dù thằng Toàn từ chối Nhưng lão vẫn cứ dí tiền vào người nó Cực chẳng đá Người ta có lòng thì mình có giả Cầm tiền từ tay của lão Thông Thằng Toàn khách sáo Thôi thì coi như em vay nha Khi nào bác cần bác cứ bảo em Em gửi lại Bác cứ làm như thế này Em ngại quá <cười> Em xin Thấy thằng Toàn đã nhận Lão Thông cười ha hà Từ sâu trong thâm tâm Lão biết Nếu như lão không nhét tiền vào miệng thằng này, cho nó quên đi cuộc hội thoại vừa nãy của lão. Nhỡ mày nó phân tích, suy nghĩ, rồi tìm hiểu ra. Vỡ lỡ thì bỏ mẹ. Thằng Toàn lại cắm đầu vào chơi điện thoại, rồi đến lúc ngủ gật tự bao giờ. Thấy nó ngon giấc ông Thông mới thở dài. Hài, có những việc tốt nhất là mày không nên biết thì hơn. Mày còn trẻ. Cố gắng mà sống, cố mà làm những điều mình thích, đừng như tao. Đoạn, Lão nhách lên một điệu cười khinh bể. Lão cười con người Lão vì tiền mà làm cái chuyện táng tận lương tâm. Lão cười Lão bất tài vô dụng, Lão không lo được cho gia đình được yên ấm. Lão cười chính cuộc đời của Lão bất hạnh. Ở nơi xảy ra vụ tai nạn đêm hôm trước, bọn thanh niên nghiện ngập còn đang tụ tập, ngồi như chim sẻ, đậu ở trên dây phơi, dọc đường tàu. Một thằng đưa ánh mắt lờ đờ nhìn ra bên ngoài, cất giọng ẻ ả. Ê, à, ê tao bảo lại Mày thấy em gái kìa không? Đêm hôm sao có con bé? Ngon thế kìa. Đi lạc ở đây là xong mẹ đời em rồi? Đoạn nó nghẹn cổ nói to Em ơi Em ơi Lại đây anh bảo này Hai ba thằng bên cạnh Thấy thằng này hồ hởi Cũng đưa mắt nhìn sang Một thằng quay lại miệng lầm bẩm Đang thiếu thuốc chết mẹ đi Gái gú cái đeo gì Còn chưa kịp nói tiếp Thì bỗng nhiên nó biến sắc Người đàn bà trước mặt Là không phải đang đi Mà là bay lơ lửng bằng nửa thân trên ruột gan cứ thế treo lủng lẳng Quẹt quẹt ở trên đường dây Vứt luôn cái xi lanh sang một bên Bỏ lại mấy thằng đồng đội đang phê pha Nó cuốn cuồng bỏ chạy Miệng không ngừng rào lên Ôi dồi ôi, ôi ôi, có mà Chạy đi chúng mày ơi, chạy đi Mấy thằng còn lại Chắc một phần vì đang phê Một phần vì lâu ngày không biết mùi gái Nhìn mọi thứ trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo như thiên thai. Thấy người đàn bà trước mặt, dãi rớt thằng nào thằng đấy, chảy ra tùm lôn, khuôn mặt nghẹt cả ra <cười> Em gái, lại đây chơi với các anh nào? Anh sẽ làm em phê lên tận ốc. <cười> <cười> lại đấy, lại đây nào? <cười> À. Chúng nó cứ ngồi ấy Mà nhèo nhào mời gọi Bóng người phụ nữ Lao vụt tới trước một thằng Hiện ra gương mặt bê bết máu Nhìn chầm chầm Ngon lắm hả? Chúng mày thấy tao ngon lắm hả? Thế thì ăn đi Ăn gì? Thì... Cái đầu vào đây mà ăn này Mấy thằng nghiện lúc này còn đang phê Nhìn thấy một màn này Thì như tỉnh hẳn Chúng nó kéo nhau dậy mà bỏ chạy Mất tâm mất tích Miệng thằng nào thằng đấy há hốc méo xẹo Tuấn con ơi đừng mà đấy làm gì đấy con thì vào nhà đi ngủ đi Mai còn đi học Lúc đấy ở nhà bà Hà đang sửa soạn đi ngủ thấy hình Tuấn cứ đứng ở ngoài cửa thì thoảng lại ngó ra bà Hà mới gọi Thằng Tuấn nghe mẹ gọi thì chạy vào trong chỉ thì chỉ tay Mẹ ơi ngoài cổng nhà mình có bạn nào đi lạc ấy con hỏi bạn ấy mà bạn không trả lời bạn cứ nói là bạn lạnh lắm Xin cho vào nhà đấy bà Hà nghe đến đây thì lấy lầm lạ quanh đây làm gì có đứa trẻ nào chạc tuổi Tuấn Thế nhưng vì chiều con, bà cũng đi ra cửa ngó ngó. Ở bên ngoài, không gian tịch mịch. Bà hà liếc ngang liếc dọc, rồi đóng cửa đi vào. Chẳng biết thằng cô nó đã đi ngủ từ bao giờ. Bà đưa tay với công tắc điện, tắt đi định về buồng Thế nhưng ánh điện vừa tắt, thì bóng rắn một người đàn bà, tóc tay xóa sợi hiện ra ngay trước mặt. Miệng. Quác lên một nét cười quái đạt Bà hét lên một tiếng Vội vàng đưa tay bật công tắc điện Ánh điện lé lên Bà lại thở phào nhẹ nhóm Hóa ra cái bóng vừa nãy Là của thằng Tuấn Chẳng biết nó đi ra đứng trước mặt bà Từ bao giờ Úi dồi ôi Thế sao giờ này còn đứng đây hả con Mày, mày là mẹ sợ hết cả hồn Đi về buồn mà ngủ đi Thằng Tuấn không nói năng gì Quay người Bước về buồn Nó đưa tay đóng cửa đánh sầm một cái Làm cho bà Hạ giật mình thon thoát Không biết có phải là mình chịu con quá hay không Mà nó càng ngày Càng không coi ai ra gì Bà tự nhủ Nhất định từ giờ bà phải khắt khe với nó hơn Thằng Tuấn bây giờ như trở thành người khác Nó bước về buồn Quay người rút mặt vào tường mà ngộ Nhưng dường như nó nằm đó, thỉnh thoảng nó có lầm bà lầm bẩm vui vẻ lắm. Đêm sâu, độ 3 giờ sáng, bà Hà còn đang say giấc. Có tiếng nói thều thào vang lên, ở bên tay. Giày. Giày. Dậy Nhanh lên Thằng bé Nó Gặp nguy hiểm Dậy Dậy cứu nó Dậy Sau câu nói ấy Cái bóng nọ biến mất Bà Hà như còn đang muốn nói gì Miệng không ngừng lầm bầm Khoan đã Bố ơi Bố Cứu cứ thế nào Bố Bà Hà giật mình tỉnh giấc Xoay người lại nhìn cái điện thoại Đã hơn 3 giờ sáng Bà thở dài Nghĩ là mơ là mộng Định ngủ tiếp Bất giác Giọng của thằng Tấn ở bên kia buồng vang lên Bạn tên là gì Muốn ở trong nhà tôi chơi với tôi à Bạn hướng nhá, bạn muốn tôi xuống dưới đấy chơi với bạn á, nhưng mà cao lắm, nhảy xuống đấy là chết đấy. Không sao á, thế đợi một tí, tôi trèo ra, tôi nhảy xuống đấy với bạn. Thằng Tuấn đã bước một chân ra khỏi lan can tầng 2, thì bất giác nó bị kéo phát tụt trở vào. Ôi dồi ôi Tuấn ơi Tỉnh tỉnh lại con ơi Ôi dồi ôi Ôi dồi ôi mày định giết mẹ đấy hả con Ôi dồi lộn cổ xuống đấy rồi thằng bố mày về Thằng bố mày Thằng bố mày lại trả trao ngược mẹ mày lên Ờ Mẹ Sao mẹ lại ở đây Bạn con đâu rồi Mẹ đuổi bạn đi rồi à Thằng Tuấn ngâu ngác Nhìn xung quanh như tìm kiếm Bà Hà còn chưa kịp hiểu gì Bà lắc mạnh con. Bạn, bạn con, bạn nào? Con, con cho bạn vào nhà khi nào mà mẹ không biết? Thì lúc tối, mẹ bảo con vào nhà. Lúc bạn ấy được mẹ bạn nó dắt đến trước cửa nhà mình. Ấy. Bạn ấy bảo mẹ bạn ấy phải đi đâu xa lắm. Cho nên... Bạn ấy xin ở nhờ nhà mình đấy. Lúc bạn ấy vào nhà con chào mẹ. Mẹ không nói gì là mẹ đồng ý rồi còn gì. Hắng. Bà Hà nghe đến đây, nghĩ con ngủ mơ, ập ử cho qua, rồi kéo con về giường ngủ. Thấy nó nằm yên, bà mới yên tâm xuống nhà, còn không quên khóa chặt cánh cửa ban công. Về buồn, nhìn đồng hồ đã 4 giờ sáng Kéo tạm cái chăn chìm vào sức ngột Trong mơ, bà thấy cảnh thằng con đang vui đùa bên đường dây Với đám bạn, đúng lúc có đoàn tàu chạy đến Thằng bé vẫn còn đang mãi chơi Bất giác, có đứa trẻ con đứng cạnh thằng Tuấn Đẩy nó ngã rối rội xuống đường dây Bà định lao vào cứu con Nhưng chân của bà vấp vào viên gạch, ngã rối rội ngẩng mặt lên, bà nhìn thấy cơ thể của con Bị bánh xe sắt của tàu Nghiến nát bấy máu bắn ra tuet tuet dây rớt khắp nơi Bà gạo lên trong đau đớn ấy thế nhưng Mặc kệ bà gạo khóc như thế nào Thằng bé vừa đẩy thằng Tuấn Từ từ quay mặt Sang một góc 90 độ Mà nhìn bà Cái đầu của nó nghiêng nghiêng Cười khúc khá khúc khích Cái miệng ngoác ra Không có một chiếc răng nào Chỉ là cái hố sâu đen xỉ xỉ Từ mũi, từ mồm, từ mắt, từ tay. Cái thứ nước nhờ nhờ, đo đỏ như máu cá. Cứt nghèo ra. Không, không. Trả con cho tao. chả con cho tao. Con ơi, con ơi. Bà Hà trồm dậy. Tất cả chỉ là một giấc mơ. Bà thở phào nhẹ nhõm. Bà bò dậy định bụng ra bên ngoài uống cốc nước rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho thằng Tuấn đi học. Thế nhưng điều khiến cho bà khựng lại Ấy là ngay dưới chân bà có cảm giác đau nhói. Tiếp theo bà nhìn xuống thấy có cái vết bầm to như quả trứng gà. Không biết tự bao giờ. Bà bóp bóp cái chân mà thầm nghĩ. Quái lạ. Đêm qua vẫn còn thấy bình thường. Sao bây giờ lại thành cái vết thế này nhỉ? Còn đang mải mê suy nghĩ, thì giọng nói vang lên ở ngay bên cạnh. Bà Hà giật mình. Mẹ ơi, mẹ làm gì mà ôm chân thế? Mẹ nấu đồ ăn cho con chưa? Thấy con trai đã tỉnh. Bà Hà vui vẻ đi ra, liếc nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ sáng. Không kịp nấu đồ nữa. Bà liền đưa nó đi học. Định bụng đi qua hàng xôi, mua lấy cho nó một hộp thả thằng Tuấn xuống cổng trường, bà quay xe về. Đúng lúc bà quay xe, thì vô tình liếc mắt thấy có đứa trẻ con đứng ngay bên cạnh thẳng Tuấn, ở đầu bên kia cổng trường. Nó nhìn bà Hà, nghiêng nghiêng cái đầu, cười lên lanh lành. Gương mặt của đứa bé quen thổi lắm, rất quen. Bà cứ thẫn lại suy nghĩ, cho đến khi bà sững ra, chố mắt, há miệng. Đứa bé đó, đứa bé đó chính là Là, là, nó, no. chính là đứa bé đã đẩy thằng cu Tuấn ở trong đường dây, trong giấc mơ đêm qua. Khi bà Hà còn đang thẫn thở, thì tiếng còi xe vang lên. Ồ, hai cái con mộ kia, chán sống à? Muốn chết thì về mẹ ở nhà mà chết, đứng để báo hại người ta. Con điền. Ờ, à, tôi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi, tôi mãi nhìn con tôi quá à. Sau tiếng còi inh ỏi của ông tài xế Làm cho bà Hà tròn tỉnh Bà với lưới cái xe đạp Dắt ở trên tay Chả biết từ bao giờ Bà đang đứng giữa đường lớn Nghĩ đột một đoạn Bà lên xe đạp thẳng về nhà Còn không quên quái lại nhìn thấy thằng Cú Tuấn Thấy nó cùng với một người bạn Đang dắt tay đi vào trong trường Bây giờ Bà mới yên tâm Phố xá nượm nượp người Giữa cái thành phố Đầy bụi khói than này Người qua kể lại nhiều lắm Trên bầu trời chẳng biết là bụi than Hay là mây đen Thế nhưng chẳng có ánh mặt trời đâu cả Và có lẽ vì không có ánh mặt trời Thế cho nên ở bên dưới đây Người với ma lẫn lộn Bẵng đi mấy hôm, Lão Thông cùng thằng Toàn trên chuyến tàu trở về. Nhìn thằng Toàn cơ thể bơ phở sau mấy đêm chạy đường dài, Lão Thông mới cười hỏi. <cười> Sao rồi? Lần đầu đi đường dài, cảm giác thế nào? Thằng Toàn ngáp ngủ, nhìn Lão Thông. Ê, đi đường dài mệt lắm bác ạ. Cơm thì chẳng được ăn ra hồn, ngủ cũng chẳng được ngon. Chắc sau chuyến này em xin đi gần gần thôi. Tiền ít, nhưng mà được cái đỡ hại sức khỏe. Thấy Toàn mới chạy chuyến đầu đã nhụt chí. Lão thông lắc đầu. Ngày trước, tao cũng như chú. Chán lắm. Cái cảnh chạy đường dài xa nhà khổ lắm. Nhưng mà được cái công sức lại nhận được xứng đáng. Chú cứ cố gắng lên. Lúc đầu thì thế đấy. Nhưng mà vài lần rồi quen. Lúc ấy có khi lại đòi đi đường dài suốt. Tiền đấy. Thôi, bác cho em xin. Chạy thế này chứ có khi cuối năm em còn ra bọc xương... Lão thông cười cười vỗ vai thằng Toàn động viên. Đối với người từng trải như lão, thì việc đi đường xa này, ngoài căng thẳng thì nó còn nhàn hơn cả đi gần. Việc bốc vác kiểm tra hàng hóa cũng ít. Quay người nhìn về đường dây, dọc ở phía trước, gương mặt của lão thông đầy lo âu. Giấc mơ về người đàn bà lao đầu vào tàu, cứ liên tục xuất hiện, làm cho lão thông gần đây không được yên giấc. Liệu rằng đó chỉ là giấc mơ do ông suy nghĩ nhiều hay sao? Hay là thật sự ấy là cái nghiệp mà ông phải trả cho những gì mà ông làm? Toàn! Toàn! Dạy dạy dạy dạy! Dạ! Dạ! Anh anh gọi gì em thế? Đêm hôm đang ngủ ngon. Thằng Toàn dội mắt khó chịu, lão thồng vỗ vai nó. Ngủ cái mẹ gì? Ngủ từ tối đến giờ chưa đồ à? Màu lên đây! Mày, mày trông cho tao giáo hút điếu thuốc. Ngồi từ tối đến giờ tao nhạt mồm nhạt miệng quá. Nhanh lên. Nói đoạn, lão đứng dậy ra ngoài. Thằng Toàn cũng ngáp ngắn ngáp dài bò ra cabin. Ở phía sau cabin, lão thông đưa tay chầm điếu thuốc nhãn hiệu Ba con năm, thở phì phò. Từng làn khói mở ảo, cứ bay ra theo từng hơi thở của lão. Ngồi cạnh cánh cửa bồng lái, Thì thoảng lão lại cầm mấy cọc tiền ở Trong túi ra mà nhìn nhìn Đếm đếm rồi lại nở nụ cười khoái chế Hàng loạt dự định Hiện lên ở trong đầu Với số tiền này Thế nhưng Hai việc mà lão bắt buộc phải làm Trước mắt ấy Chính là cất căn nhà mới Cũng như là mua cho thằng Cú Tuấn cái xe đạp chiến Cầm cọc tiền Miệng của lão thông cứ thế mà cười ngoác cả ra Vui lắm à Cầm nhiều tiền vui lắm Hả? Giết tao Để lấy tiền mày vui lắm à? Giọng nói lanh lạnh phát ra Làm cho lão thông dùng mình quay lại Lão nghiếc lết ngang nghiếc dọc Ai? Ai đây? Đáp lại lão thông Chỉ là sự im lặng đến kỳ lạ Nhìn xung quanh một lượt Lão đang định đi vào Đúng lúc Một bàn tay lạnh lẽo Tốn chặt lấy vai lão Sau đó, một bàn tay khác tốm lấy chân lão thông ở ngay dưới sàn sắt, kéo giật mạnh. Trước mắt lão thông, bóng dáng người đàn bà áo trắng đang bám tay vào gầm toa tàu, tay còn lại tốm lấy chân lão mà giật xuống. Mày nghĩ tao để cho mày yên nà? Mày tưởng tao tha cho mày à? Chả mạng cho tao... Trả cho tao, tao phải báo thù cho mẹ con tao. Không, không, tôi tôi không giết cô, tôi không làm gì cả, thả tôi ra, thả tôi ra, tôi, tôi, tôi không giết cô. Người người giết cô là giám đốc Nam, giám đốc đám không phải tôi. Lão Thông đưa chân, đạp vào tay người đàn bà kia. Thế nhưng mỗi một lần lão đạp, thì người phụ nữ nọ cũng kéo lão ra thêm một chút. Người đàn bà dùng hai tay bám chặt vào thân lão thông Cơ thể của cô ta cứ buông thỏng xuống đường dây lê lết Mặc kệ cho ruột gan Cứ thế mà lê theo từng nhịp Qua những cái thanh thả vẹt gác dây tàu Bất giác người đàn bà ngửa mặt lên cười Tiếng cười lanh lành hẳn học <cười> Mày chết đi Mày chết đi Cơ thể của lão thông Như bị một sức mạnh kéo tột xuống dưới Lão bám tay vào hai bên cửa Lão gạo lên Không, không, không Anh Thông, anh Thông, anh Thông Sao đấy, tỉnh lại Anh Thông Ở bên cạnh Lão Thông Thằng Toàn đã đứng tự bao giờ Nhìn thằng Toàn Lão Thông đưa tay vốt vốt gương mặt cho tỉnh táo à, à, à, Toàn, Toàn đã à, à, Mày ra đây làm gì Tại sao mày, mày không lái đi nhỡ có chuyện thằng toàn nhìn lão thông, mặt trắng bạch. Dường như lão mơ thấy điều gì kinh khủng lắm. Nó ngồi xuống, thì em vẫn đang ở trong buồng lái đi chứ. Tại thanh ra ngoài lâu quá, sợ anh chúng gió ngã mẹ lộn cổ xuống thì chết. Em đánh liều đi ra. ai ở thanh anh thẫn thở bước đến mép toa, em mới giật mình ra kéo anh lại chứ. Mà quái là anh cứ hét lên đẩy em ra mà anh đòi nhảy xuống. Thế là sao hả anh thông... Lão Thông quay lại nhìn, bấy giờ mới phát hiện, Lão chỉ còn một bước chân nữa là lộn xuống dưới đường dây. Lão giật mình, quay người, lùi lại bên cỏ, nhìn thằng Toàn. Ờ, mày, mày, mày nói là khi nãy, tao, tao, tao đòi nhảy xuống hả? Vâng, miệng anh nói cái gì mà, mà tha tha đó, chỉ có điều là mọi thứ nó ồ ồ, em nghe không có rõ. Anh Thông, anh có bị chứng mộng du bao giờ không đấy? Lão thông như có tật giật mình. Lão nhanh trí nhìn thằng Toàn. Trả lời đánh chống lạc. Trước đây tao cũng có. Mà từ lúc lái tàu đến giờ tao không bị. Thôi thôi đi vào. Đi vào. Ngoài này gió ồ, ồ lạnh quá. Đoạn. Lão quay sang. Kéo thằng Toàn đi vào. Mà lão không hề hay biết rằng. Ở đằng sau. Ngay dưới sàn sắt chân lão. Có bàn tay người đàn bà đang bám vào. Người phụ nữ với thân thể nát bấy một nở cứ đánh đu tòn ten ở dưới gầm tàu đôi mắt đỏ lòm lòm vằn vệt gân máu nhìn lên như muốn ăn tươi nốt sống lão Ở trong căn buồn nhỏ, bà đang say giấc. Bất chật ở trên tầng, có tiếng trẻ con cười khúc khích. Thì thoảng lại có tiếng bước chân, cứ chạy qua chạy lại. Bà tỉnh giấc. Mấy ngày hôm nay, kể từ ngày thằng Cô Tuấn trèo khỏi lan can, bà chưa một đêm nào ngủ yên. Lúc thì bà thấy nửa đêm mình, như bị ai giật giật chân. Có lúc nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net